chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với nguyễn huy truyện dài kỳ trong lời phát sóng buổi trưa ngày hôm nay mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi ẩn thế hào môn tác giả uyển nguyệt tập số hai đào hoảng sợ mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống Không giải dụa được Không thể hét lên cầu cứu được ai Cô nằm trung rẫy Miệng liên tục đọc kinh cầu nguyện Cứ như vậy khoảng chừng 10 phút sau Bỗng nhiên có một cơn gió lớn Thổi vào bay cả rèm cửa Sắp giấy tờ trên bàn Theo đó bay tứ tán. Khi cơn gió ngừng thổi Cũng là lúc đạo thấy cơ thể mình nhẹ bẩn đi Mãi một lúc sau Cô mới có thể hoàn hồn lại được Bây giờ cô mới sực nhớ tới Gia Kim Cô giật mình bật dậy Chạy ngay đến bên giường cậu Áp tai vào lồng ngực cậu mà nghe ngóng Khi nghe thấy nhịp tim cậu vẫn còn đập Cô mới thở phào Cô tưởng rằng cơn gió ấy là thần chết để bắt cậu đi May mắn là cậu vẫn được bình an Đào quay lại giường Ngồi co ro một góc Cô không dám nằm xuống Cô sợ lại bị bóng đè như vừa nãy Cô không biết giọng ma nữ đó phát ra từ đâu Nghe vừa xa xăm Lại vừa thấy rất gần Cô từ trước đến giờ Chưa bao giờ làm hại ai Cớ sao giọng nói đó như căm hận Thù hằn cô lắm Tao sẽ xé nát khuôn mặt mày Bẻ kể tai mày Sẽ cắt đứt cổ mày Đầu mày sẽ lìa khối xác. Tao sẽ đọa đầy thân xác mày Câu nói kinh dị đó Làm cho đầu ám ảnh Đến bây giờ vẫn còn văng vẳng Ở bên tai Cô không dám nhắm mắt ngủ đi Ánh mắt sau khi đảo khắp căn phòng Thì liếc đến bên cửa sổ Cô chợt thấy trùng mình Bởi vì cái cửa sổ vẫn đóng kín như bưng Nếu như vậy thì cơn gió ban nãy từ đâu đến. Tự dưng cô thấy nghi ngờ bản thân mình. Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ? Nhưng mơ thì tại sao lại chân thực đến như vậy kia chứ? Để chắc chắn rằng đó có phải là mơ hay không, thì chỉ còn một cách. Nghĩ đến đây, đạo đứng dậy, thò tay vào công tắc bật hết điện trong phòng lên. Rõ ràng vừa nãy cô tận mắt thấy tập giấy tờ trên bàn bị gió thổi bay tứ tung Vậy mà bây giờ dưới sàn Lại không có một tờ giấy nào Gước lên nhìn trên bàn Thì tập giấy vẫn còn nguyên Cô ôm đầu ngồi thập xuống sàn nhà Làm mơ hay thật Chính cô cũng không phân biệt được Thì sao có thể nói chuyện này với mọi người trong nhà Mà có nói thì chắc gì họ đã tin Cả đêm đào ngồi suy nghĩ Nhưng không thể hiểu nổi Chuyện gì đang xảy ra với mình Đến khi tờ mờ sáng Cô nghe thấy tiếng động dưới nhà Biết là người làm đã dậy Cô liền khoác cái áo mỏng Rồi chạy xuống tìm bà tự Sáng sớm mở đã tìm tôi Có việc gì thế uhm, đêm, đêm qua tôi bị bóng đè Còn bị treo nữa Không biết là nhà mình trước nay Có vong hồn ẩn khuất cư ngủ không bà? Không có đâu mợ ơi Khu đất này từ đời cụ tổ để lại Sạch sẽ lắm ờ, Chắc chứ hôm qua mợ đi khám bệnh phải lấy máu Nên mợ bị mệt Sinh ra mộng mị đó Nhưng mà tôi thấy chân thật lắm uhm... Tôi cũng nhiều lần mơ Mà tưởng thật đó mợ Bỗng mỹ thì kiểu nào mà chẳng có được chứ Đào cũng hy vọng rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ thật khủng khiếp. Một đêm sợ hãi và mệt mỏi, cô bước ra bên ngoài, đi xung quanh ngôi nhà, vừa để tập thể dục, vừa tranh thủ hít hạ không khí trong lành của buổi sáng sớm. Ngôi nhà hai tầng của nhà họ Phạm xây dựng cách đây cũng phải 60, 70 năm rồi. Họ đã từng cho tu sửa lại Nhưng nét kiến trúc thì vẫn được giữ nguyên Người ta đồn nhau rằng Từ hồi ông cố nội chuyển về mảnh đất này sinh sống Công việc làm ăn của nhà họ Luôn được thuận buồm xuôi gió Càng ngày càng phát triển lớn mạnh Vì vậy mà nhà họ Phạm tin rằng Đây là mảnh đất vượng khí Hút tài lộc cho gia chủ Có điều trong gần một năm qua Đột nhiên xảy ra chuyện trùng tan Khiến cho người trong nhà có phần hoang mang Đào đi bộ thêm một vòng sân nữa, rồi mới trở vô nhà. Đồ ăn sáng của cô đã được sắp lên bàn. Cái vần kéo chiếc ghế cho cô ngồi. Mời mở ăn sáng. Đào vừa ngồi xuống ghế, vừa ngỡ ngác nhìn quanh bàn ăn. Cô ngạc nhiên hỏi. "Vâng à, sao có mỗi mình mở ăn sáng gì? Mọi người đâu cả rồi. À, mọi người vẫn ngủ hơi. Có mỗi mở là dậy sớm thôi à. vậy sao em đã làm đồ ăn sáng cho mợ rồi phải chờ mọi người dậy rồi cũng ăn chứ <cười> vậy là mợ chưa biết rồi ở nhà này á mỗi người thức dậy một giờ làm sao có thể cùng ăn sáng được bà nội với mợ hương á hôm thì dậy sớm hôm thì dậy muộn tùy theo công việc có hôm mợ hương 10 giờ mới dậy á còn bà thắm thì dậy đúng giờ hơn cứ 7 giờ là bà xuống giường vậy nên ở đây không có quy định giờ giấc ăn uống đâu mợ ai dậy trước thì ăn trước ai dậy sau ăn sau tuy mợ là dấu mới nhưng mà cũng không cần phải dậy sớm đâu ngủ được cứ ngủ không bị ai soi mối đâu mà sợ <cười> mợ dậy sớm quen rồi lúc còn ở nhà ngày nào mà cũng dậy từ 5 giờ sáng để ra trang trại làm việc á thế mà về đây được sướng mà ha có kẻ hầu người hạ Khác nào chuột xa hữu gạo đâu Nghe Vân nói Đào xích chút nữa thì bị sặc Đã vậy nó không dừng lại ở đó Vẫn tiếp tục nói Mở đó Vừa được gả vào nhà giàu Lại còn vừa được trừ cả đống nợ nữa Con nói thiệt với mở chứ Không phải vì sợ lộ thông tin ra bên ngoài á, Thì bà nội chẳng có chọn mở đâu Chỉ cần ghi một cái bản Là nhà họ phạm tuyển dâu thôi Có cả khối con gái vùng này đến dự tuyển đó chứ Ngày trước cậu còn tỉnh táo á Toàn là các cô chân dài theo về nhà Mà cậu chẳng thêm tiếp á Cỡ mợ chắc muốn Xin sách dài cho cậu còn khó Nhưng mà mợ chắc là số phú quý á Trong cả ngàn người Thì mợ lại là người được chọn Cái vần thẳng thẳng quá Làm cho đạo không được vui lắm Cô đặt đôi đũa xuống vàng Trời bảo Em ở no rồi Không muốn ăn nữa Em dọn đi Ôi sao mở ăn ít vậy Em làm cô hậu có vị của mợ hả <cười> Em làm ngon lắm Nhưng mà bây giờ mở thấy mệt Mợ muốn về phòng nghỉ Dạ Vậy mời về phòng đi Chút nữa mang sữa lên cho ạ. Rõ ràng cô đang ăn rất ngon đó chứ Nhưng vì câu nói của cái vần Làm cho cô mất hứng Nó nói đúng Không hề sai Chỉ có điều mỗi người một quan niệm sống Nếu để cô tự do chọn lựa cuộc đời mình Thì chắc chắn cô không đồng ý gả cho một người chồng Nằm bất động như thế kia Cô thà là ở nhà vất vả Ngày ngày bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Đối với cô cuộc sống như vậy mới là tự do tự tại Còn hơn được sống trong sung sướng Nhưng trên vai có cả một cánh nặng Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng bản thân không thể cán đáng nổi Cô Hậm Hực lên phòng tìm gia Kim để trút bầu tâm sự Chào buổi sáng Đêm qua anh ngủ có ngon không? Tôi thì không ngủ được vì gặp ác mộng Đáng sợ thiệt á Tối nay tôi không dám ngủ một mình quá Hay là sang giường anh nằm chung cho bớt sợ ha Đào vừa nói chiếc câu thì đột nhiên Gia Kim mở mắt ra. Vì hôm qua được nghe thành giải thích rồi nên hôm nay cô không còn thấy lạ nữa. Chỉ có điều chẳng lẽ Gia Kim hiểu cô nói gì hay sao mà lại mở mắt đúng lúc như thế. Cô khẽ tẩm tiểm cười. cười. Tôi nói đùa thôi hả? Cái nết ngủ của tôi xấu lắm. Sợ trong lúc mê ngủ á, tôi đạp anh xuống đất thì thôi. Với lại... Nam nữ thủ thủ bất thân à, Mà anh nè Giờ rồi cái Vân nó bảo Nếu anh mà tỉnh táo Thì tôi muốn đi theo sách dài cho anh còn khó Nghe tức ghê không Như thế khác nào nó chơi bai tôi xấu chứ Anh quay mặt ra đây nhìn tôi mà xem Tôi cũng đâu đến nỗi nào phải không Với lại Duyên phận vợ chồng ấy, Là do ông trời sắp đặt Sức người dù muốn cũng khó lòng thay đổi được Dù là anh nằm bất động hay là tỉnh táo Thì ý trời đã định rồi Tôi trước sau gì cũng là vợ của anh Đào đang thủ thủy với Gia Kim Thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa Ngay sau đó cánh cửa được mở ra Bà nội đi cùng với chị Linh Điều dưỡng của Gia Kim Bà gãy nháy mắt với Đào đào đang dọn dẹp phòng cho cậu đó hả đào như hiểu ý của bà gật đầu đáp à, dạ ừ dọn tiếp đi lau chùi cho thật sạch các đồ dùng vật dụng không được để bụi bặm làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu dạ con biết rồi lúc này chị điều dưỡng đã bắt đầu lên giường chăm sóc cho gia kim bà nội lại gần đào Ghé tài nói nhỏ. Cứ giả vờ dọn dẹp đi. Chán quá thì xuống dưới nhà đi dạo. Bây giờ bà phải đến công ty đây. Dạ, con ở trên đây á đi học lỡ cách gì điều dưỡng chăm sóc cho anh Kim. Để những lúc rảnh, á con có thể chăm sóc cho anh ấy. <cười> con cũng tình ý đó chứ. Nhưng mà nếu con muốn ta thuê người về dạy cho con. Dạ không cần đâu ạ. Chỉ cần để ý một chút là có thể làm theo được mà Ừ, tùy con Nhưng mà ta chỉ cần con thường xuyên nói chuyện với nó thôi Còn việc khác cứ để cho điều dưỡng làm Cho con bất cực Thôi ta đi làm nghe Dạ, ba đi cẩn thận Trước khi chăm sóc cho gia kim, Chị Linh bật một bản nhạc nhẹ Sau đó chị bắt đầu làm sạch răng miệng cho cậu Và vệ sinh cơ thể Lúc chị chuẩn bị cởi quần áo cậu Chị liền ngẩng mặt lên nhìn Thấy Đào đang nhìn về phía mình Chị không vui nói Cô muốn nhìn cơ thể cậu chủ ha Lại gần đây nhìn cho rõ nè Người làm gì mà vô duyên quá gì Bị bắt quả tang, Đào luống cuống chạy vào phòng tắm à, Dạ em đi dọn nhà vệ sinh nè Bước vào nhà tắm Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ vớ vẩn. Chị Linh kia ngày ngày chăm sóc từ A tới Z cho gia kim. Vậy thì cơ thể của cậu bị chị ấy nhìn thấu rồi còn đâu. Cô rõ là vợ của cậu mà chẳng được miếng nào. Mới liếc nhìn một chút xíu liền bị chị ta phát hiện. Còn mắng cô vô duyên nữa Đào kỳ cỏ nhà vệ sinh một lúc lâu. Đến khi chị Linh lên tiếng Cô mới dám thò mặt ra ngoài. Tôi thay đồ cho cậu ấy xong rồi. Cô ra ngoài tôi nhờ chút việc. Dạ, chị gọi em ạ. Ừ, tha cho tôi chậu nước ấm sạch ra đây. Chị Linh rửa lại mặt và cổ cho cậu lần nữa. Rồi xịt nước hoa lên người. Sau đó chị làm các bài tập vật lý trị liệu. Vừa làm chị vừa hỏi. Cô là người làm mới đây sao? Dạ đúng ạ. Người làm mới á, Mà bà đã cho lên đây chăm sóc cho Kim rồi Và cái giường ở góc kia là cho ai ngủ Cô sao à, Dạ đêm em ngủ lại đây đi trong chân cậu Chắc cô là người quen của nhà này đúng không Chứ người lạ thì bà đâu có dễ cho lên đây đi dọn dẹp Dạ Vì bà nội không có giới thiệu gì Nên Đạo cũng chẳng biết chị Linh này Có họ hàng gì với nhà họ phạm hay không Nhưng nghe cách chị nói chuyện Thì chắc là chị cũng có mối quan hệ với gia đình Vì bà nội rất cẩn trọng Không đời nào bà cho người lạ đến chăm sóc cho cậu cả Dù có chút tò mò Nhưng hiện giờ đầu đang đứng đây Với thân phận của người ở Cho nên chẳng dám hỏi han gì Sợ rằng người ta lại cho rằng Cô đi quá giới hạn Trước khi ra về Chị Linh còn dặn dò đào Chăm chỉ cắm hoa trong phòng Để không gian có thêm màu sắc Không những vậy Mùi hương hoa thoang thoảng Sẽ làm kích thích khấu giác cho cậu Chị còn đặc biệt dặn là nên cắm hoa sen trắng Vì loại hoa đó có mùi thơm ngọt ngào Tinh tế và thanh tao Sẽ giúp cho người bệnh Cảm giác thư thái Dễ chịu hơn Những lời chị Linh dặn Đào đều nhớ hết Cứ hai ba ngày, cô lại thức dậy thật sớm để cùng bà tự đi chợ hoa. Cô muốn mua hoa vào lúc sáng sớm, bởi lúc này mặt trời chưa lên. Những bông hoa vẫn còn sương đêm, nên rất tươi và đẹp. Cuộc sống của Đạo cứ thế trôi qua nhẹ nhàng. Chỉ có mẹ chồng cô là hay nói bóng gió, còn đâu ai cũng yêu thương cô hết. Sau cái đêm mơ thấy ác mộng đó, cô không mơ thấy điều gì kỳ quái nữa. Nhưng tỉnh thoảng có những đêm Cô nghe thấy nhiều tiếng động lạ Có khi là tiếng cọt kẹt Như ai trở mình trên giường Hay tiếng vỗ cánh phành phạch Ở bên ngoài cửa sổ Nhưng những tiếng động đó Phát ra rất nhỏ Đúng lúc cô đang say ngủ Cho nên cô chẳng để ý đến nhiều Còn Gia Kim Dù ngày ngày được mọi người chăm sóc Rất kỹ càng Nhưng tình trạng bệnh của cậu không có chuyện biến chút nào, mà dường như còn xấu đi. Cậu gầy hơn, da dẻ cũng xạm đi. Bà nội dường như cũng nhận ra điều đó, sợ phải đối diện với sự thật, nên hai tuần nay bà không dám hỏi thành về khả năng hồi phục của Kim nữa. Nhìn thấy chồng mình như vậy, lòng đào cũng như lửa đốt. Cô sợ cậu có mệnh hệ gì, thì cuộc đời của cô sẽ ra sao? Đào thương cậu, và cũng thương cả chính bản thân mình. Trước tình hình của cháu trai, bà nội lo lắng thúc giục Thành, nhanh chóng làm thủ tinh nhân tạo cho Đào. Đào được Thành giới thiệu tới bác sĩ Uy Vũ, là bác sĩ khoa sản giỏi nhất trong thành phố này. Đến lịch hẹn, Đào đến bệnh viện để bắt đầu quá trình tiêm thuốc kích trứng. Bình thường chỉ cần bước chân đến bệnh viện thôi là cô đã cảm thấy sợ hãi lắm rồi. Thế mà bây giờ đào phải thường xuyên đến đó nhìn thấy bác sĩ cầm những mũi tim nhọn chọc vào cơ thể đào hoảng sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy đứng không vững được nhưng đào đã hứa với gia kim rồi dù có đau đớn hay khó khăn như thế nào cô cũng sẽ chịu đựng và vượt qua đến chu kỳ chuyển phôi đào vẫn thường xuyên vào viện để theo dõi siêu âm Bà lấy thuốc về uống Đợt này có Thành luôn đi cùng Hỗ trợ cho cô Anh còn liên tục nhắc nhở Chuẩn bị chuyển phôi Cho nên chị hãy để tâm lý thoải mái Ăn uống bồi dưỡng chăm sóc bản thân đi Không nên căng thẳng lo lắng quá Chu Kỳ này sẽ nhẹ nhàng thôi Chị chỉ phải uống thuốc Và theo dõi niêm mạc thôi Vì không muốn làm lại một lần nữa Nên những lời Thành nói Đào đều răm rắp ghi nhớ Đến ngày chuyển phôi Có bà nội và chị Hương đi cùng cô Làm cho cô bất căng thẳng Có điều khi đã chuyển phôi Và nghỉ ngơi hai tiếng tại bệnh viện xong Đến lúc chuẩn bị ra về Thì Đào không thấy bà nội và chị Hương đâu nữa Bệnh viện lớn như thế này Cô chẳng biết kiếm hai người ở đâu Nên cứ ngồi ở giường bệnh chờ Mãi đến hơn một tiếng sau Đào mới thấy Thành đi tới Anh đặt hai tay lên vai cô Rồi hít một hơi thật sâu nói Chỉ phải thật bình tĩnh nghe tôi nói Tình trạng bệnh của anh Kim đang chuyển biến rất là xấu Hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Không biết được anh ấy Có thể qua khỏi được hay không Sáng nay trước khi đến bệnh viện Cô vẫn nói chuyện với gia Kim Sức khỏe của cậu vẫn bình thường mà Tại sao chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi Mà bệnh tình của cậu đột nhiên lại chuyển biến xấu Cô như không tin vào lời Thành nói Bật dậy đi nhanh phía ngoài hành lang Nhưng khi đứng giữa ngã ba hành lang Cô bị mất phương hướng Cô không biết nên rẽ trái, rẽ phải hay là đi thẳng Đứng giữa dòng người đang chạy ngược xuôi Cảm xúc của cô rất là hỗn loạn Cô cảm thấy sợ hãi, cô đơn và lạc lõng. Cô không hy vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại. Cậu chỉ nằm bất động thôi cũng được. Dù là như thế nào cũng được. Nhưng xin ông trời đừng cho cậu rời xa cô. Hai tháng qua ở nhà họ Phạm, người mà cô có thể thoải mái nói chuyện, thoải mái tâm sự, thoải mái mè nheo chỉ có cậu mà thôi. Thời gian cô quen biết cậu tuy không phải là dài, nhưng ít nhiều cô đã có tình cảm với cậu. Có tình cảm với người thực vật, nghe có vẻ rất nực cười. Nhưng nó là sự thật. Mỗi lần đi ra ngoài hay đi đâu về, người đầu tiên cô muốn gặp là cậu. Cô thích được thủ thủy với cậu, thích được chăm sóc cậu. Nhưng dường như cậu đã mệt rồi. Cậu chẳng còn đủ sức để chống chọi với bệnh tật. Biết rằng nếu cứ bắt cậu sống cả đời thực vật như thế là cô đang ích kỷ Nhưng thật sự cô chưa thể tưởng tượng được ra rằng Nếu không còn cậu nữa Thì cuộc sống của cô sau này sẽ như thế nào Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi của cô Cô muốn chạy ngay đến bên cậu Nhưng lại chẳng biết đi đường nào Giữa lúc đang chới với Chợt có bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô Giọng nói nhẹ nhẹ bên tai đi theo tôi tôi dẫn chị đến gặp anh cô lẳng lặng đi theo thành đi qua hai giải hành lang cuối cùng cũng đến được khoa cấp cứu bà nội và chị hương đang ngồi ở bên ngoài đôi mắt không giấu nổi sự đau đớn tuyệt vọng nhìn thấy đạo đi tới vẻ mặt bà xa sầm lại bà đứng dậy trách thành ngay bà đã dặn không cho con đạo biết về tình hình bệnh của cậu rồi mà Sao con lại dẫn con bé tới đây? Con bé vừa mới chuyển phôi xong Nếu nó bị làm sao đó Thì cháu có chịu trách nhiệm nói hay không? Thành lúc nào cũng bình tĩnh Trước những lời trách móc của bà Anh giải thích Con nghĩ Chị Đạo cần phải biết tình hình bệnh của anh Kim Vì trước sau gì chị cũng sẽ biết Biết trước thì còn chuẩn bị tâm lý Để khi phải đối diện với sự thật Chị sẽ không bị quá sốc Những lý lẽ của Thành nói ra không phải là không đúng, nhưng bà vẫn muốn để cho Đào có thời gian nghỉ ngơi. Vừa mới chuyển phôi xong mà đã phải nhận tin dữ, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bà chẳng biết cháu trai của bà trụ được đến bao giờ, cứ cố giấu thì cũng không phải là cách. Bà thở dài kéo tay Đào ra cửa phòng cấp cứu, và chỉ tay qua lớp cửa, nghẹn ngào. Thằng Kim nằm trong đó, sức khỏe của nó càng lúc càng yếu rồi. Nếu chẳng may nó có mệnh hệ gì, con đừng có quá kích động. Hãy nghĩ cho cái phôi đang ở trong bụng của con, nghe chưa? Nghe những lời bà nội nói, nước mắt đào càng rơi ra nhiều hơn. Nhìn qua lớp cửa kính, da Kim nằm im lìm Trên người cắm đủ các loại kim Dây nhợ lằn nhằn Giờ phút này Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ Cô sợ mình sẽ mất đi cậu Ở bên ngoài hành lang không có ai nói với ai câu nào Tất cả đều hướng mắt vào phòng cấp cứu thấp thởm chờ đợi thông báo Hơn một tiếng sau nữa Cánh cửa phòng mới bật mở ra một vị bác sĩ bước ra rồi nói tạm thời cậu ấy vẫn giữ được mạng sống nhưng sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu gia đình nên đưa cậu ấy về nhà để chuẩn bị lo hậu sự đi dù đã phần nào dự đoán được trước kết quả nhưng khi nghe được từ chính miệng bác sĩ nói ra không ai là không bàng hoàng hết thật rồi một tia hy vọng cũng không còn Đầu nhìn Gia Kim được đẩy ra từ phòng cấp cứu, Khuôn mặt cậu tái nhợt, Không còn chút sức sống nào cả Cậu yếu tới mức không thể tự thở được Mà phải nhờ tới bệnh oxy Gia Kim được đưa về Không khí trong nhà lúc này thật nặng nề Và ngột thở Bà nội cấm không được ai truyền tin tức gì ra bên ngoài Chuyện hệ trọng này Phải để bà lựa thời gian thích hợp Đích thân bà sẽ thông báo Vì thế chủ rất đau xót, nhưng bà phải nuốt nước mắt vào bên trong. Bà vẫn phải đến công ty làm việc, như không hề có chuyện gì xảy ra. Còn chút thời gian cuối này, Đào sẽ luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc và kể chuyện cho cậu nghe. Dù biết chắc rằng mãi mãi cậu sẽ không biết đạo là ai, mãi mãi cậu sẽ không biết được rằng cuộc đời cậu có một người vợ. Nghĩ đến đây, trong lòng cô thấy bút nhối Cô biết tất cả về cậu, nhưng cậu thì chẳng biết chút gì về cô. Lúc này mẹ chồng bước vào thăm con trai. Bà đứng trân trân nhìn cậu. Mãi một lúc lâu sau, bà mới đưa bàn tay run rẩy lên, vuốt về mái tóc. rồi đến khuôn mặt cậu, người con trai cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng cũng sắp sửa rời xa bà. Và còn cái gì để mất nữa đây? Những thứ quan trọng nhất trong đời đã bỏ bà mà đi hết. Nỗi đau này đau thấu đến tận tâm can. Nhìn cứ mặt đờ đẫn của bà, đào thương cảm, nắm lấy tay bà an ủi. Bình thường cô không bao giờ dám lại gần mẹ chồng. Nhưng hôm nay trước sự yếu đuối của bà Cô không thể cầm lòng được Có điều cô vừa chạm đến tay bà Thì bà đã mạnh tay hất cô ra Bà đứng bật vậy Trừng mắt nhìn cô mà quát lớn: Con quỷ Mày chính là con quỷ đổi lúc người Ngài mày về đây Chim đen bay tới Tao đã biết là có điểm rồi Chính mày Mày đã hút hết tinh khí của con trai tao Bác sĩ từng nói rằng thằng Kim có thể sống được 5 năm 10 năm thậm chí là 20 năm nữa Vậy tại sao chỉ mới có vài tháng mà bệnh tình của nó đột nhiên chuyển biến nặng Vì mày mày đã hại con trai tao Những lời mẹ chồng cô nói không phải vì bực tức mà bộc phát ra mà là do bà đã dồn nén từ lâu rồi Bà không ưa cô Ngay từ ngày đầu cô bước chân vào nhà họ phạm Vì thế thỉnh thoảng bà vẫn hay bóng gió Những lời cai nghiệt đó Như mũi dao xuyên thấu tim cô Cô tuổi thân khóc lên nức nở Mẹ Anh Kim là chồng con Hơn ngày hết con muốn anh ấy sống thật lâu Để làm chỗ dựa Anh ấy mất đi Chính bản thân con sẽ chịu thiệt thòi Con còn chưa đủ đau khổ hay sao mà mẹ còn đổ oan cho con là hại chồng của mình chứ chỉ có con nít mới tin lời mày mày chỉ muốn trừ nợ mới chịu gả về đây trong mắt mày đã bao giờ coi con trai tôi là chồng mày còn nguyện rủa cho nó mau chết để mày được tự do có đúng không? Có không có như vậy nó chẳng qua là mẹ không thích con nên mẹ tự suy diễn ra mà thôi đào không biết rằng câu nói đó của cô Đã chọc tức mẹ chồng Bà chẳng nói chẳng rằng, Dần dữ lao đến trước mặt đào Thẳng tay tát hai cái liên tiếp lên má cô Ý mẹ nói Tao đặt điều cho mày Tao chua hoa Tao ăn không nói có chứ gì Loại con dâu mất dại hổn lao Bình thường tao không để ý gì đến mày Nên mày nghĩ mày muốn làm chối làm chuột gì Trong cái nhà này cũng được phải không Nhưng mà mày nhầm rồi Từng hành động của mày tao đều biết hết. Hằng đêm mày luôn lượn lợi quanh giường con trai tao để làm gì? Mày hút tình khí của nó đúng chứ? Vì mày không phải là con quỷ thì là cái giống gì? Đào nghe mẹ chồng nói mà khẽ rùng mình. Cô cố lục lội trong trí nhớ của mình. Nhưng ngoài cái đêm bị ác mộng ra thì không có đêm nào cô lại gần giường của gia Kim cả. Đêm nào cô cũng ngủ một mạch cho đến sáng Thì làm gì có chuyện cô đi quanh giường của cậu Đào có hiểu Gặn hỏi mẹ chồng Mẹ có nhìn nhầm hay không Chứ con chưa bao giờ đi quanh giường anh Kim vào ban đêm cả <cười> Có camera ở trong này nè Mỗi hành động kỳ lạ của mày Đều bị camera ghi lại hết Chỉ là tao cứ tưởng Mày đến kiểm tra con trai tao ngủ nghỉ như thế nào Nhưng bây giờ nghĩ lại Thì không phải như vậy Đột nhiên con trai tao trở bệnh nặng Là có vấn đề Mà vấn đề ở đây chính là mày đào bị sốc nặng Cô cúi xuống nhìn bóng đèn ngủ Phải tập trung nhìn thật kỹ Mới phát hiện ra một cái chấm đỏ Mẹ chồng cô quả là một người không phải đơn giản Còn lắp camera trong phòng Để theo dõi con dâu. Nhưng có điều cô không làm gì khuất tất Cũng không làm gì có những hành động kỳ quái Như những lời mẹ chồng nói Mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối ren Cô không biết phải giải thích làm sao nữa Cô chỉ còn cách hỏi mẹ chồng Về những đoạn video mà camera đã ghi lại Nhưng cô vừa muốn ngỏ ý xem Thì mẹ chồng cô lại quát tháo Tôi già Nhưng mà chưa có bị mù Mắt tôi vẫn còn rất tinh Chính mắt tôi nhìn thấy cô chạy vòng vòng quanh giường con trai tôi. Video vẫn còn nè. Cô đừng có hồng mà chối. Có vẻ như mẹ chồng cô đang rất kích động. Bà vừa nói vừa giơ tay lên, định tiếp tục đánh cô. Nhưng may mắn đúng lúc đó, Thành và chị Hương chạy lên đến nơi. Thành vội vã ôm lấy cô để che chắn. Còn chị Hương kéo mẹ chồng ra. Chị lên tiếng xoa dịu. Mẹ ơi! Thì mấy vừa chuyển phôi xong Có chuyện gì không nên không phải Thì mẹ dạy dỗ Nhắc nhở nhẹ nhàng Để tí mới biết sai mà sửa Chứ mẹ dùng vũ lực như thế này là không hay đâu Bà nội biết thì lại tôi chuyện Nói hại con trai của mẹ ra nông nỗi này Con bảo mẹ phải chỉ dạy nhắc nhở nó như thế nào đây Bây giờ bà nội cũng không thể bình nổi nó đâu Mẹ có nhầm lẫn gì hay không Thì mấy mong manh như thế này Thì hại ai được chứ Với lại đâu ai nhẫn tâm tới mức Đi hại chính người chồng của mình Thôi mẹ xuống dưới nhà cho con để bình tĩnh lại ra Tức giận quá không có tốt đâu Nhờ sự khéo léo của chị Hương Mà mẹ chồng cũng chịu xuống dưới nhà Lúc này chỉ còn thành Đạo nhìn anh rồi tủi thân nói Tôi không có hại anh Kim Nhưng mẹ lại cứ cho rằng tôi hại anh ấy Tôi không biết phải làm sao nữa Chị không cần phải giải thích đâu Bệnh tình của anh Kim như thế nào Tôi là người rõ nhất Dù là bệnh tình của anh ấy chuyển biến nhanh đến mức Tôi cũng bất ngờ Nhưng chắc chắn là không phải tại chị Cảm ơn cậu đã tin tôi Là tôi đang tin vào chính tôi thôi Nếu chị mà đầu độc anh Thì lúc xét nghiệm sẽ ra kết quả ngay Không thoát được Mà tôi nghĩ Có cho chị nhiều tiền Chị cũng không dám làm đâu Chỉ nhắc càng như thổi đế vậy đó Nhìn thấy chiếc mũi tim đã trung lên bằng bật rồi Thì cũng dám hại ai được nữa Nghe những lời nói đó của Thành Cô như được an ủi phần nào Anh nhắc cô về giường nghỉ ngơi Còn anh xuống dưới nhà lấy ít đá Cho vào tấm vải Để trường vào vết xương đỏ trên má cô Mà Thành chắc hay bị mắc bệnh nghề nghiệp Lần nào gặp cô Anh cũng dặn dò đi dặn dò lại Chị mới chuyển phôi xong Không được đi lại nhiều đâu Chị phải nằm nghỉ ngơi nhiều Hạn chế lên xuống cầu thang Nếu muốn ăn uống gì Thì bảo cái Vân nó đem lên phòng cho Và quan trọng nhất Là chị phải để tâm lý được thoải mái Dù có xảy ra chuyện gì Hãy nhớ giữ bình tĩnh Và đừng quá kích động Tao biết rồi ở Bên viện bác sĩ cũng dặn cho tôi rồi mà à, Nhưng mà chị có nghe theo đâu Thì tại nhiều chuyện xảy ra bất ngờ quá Tôi nhất thời chưa kiềm chế được Nhưng bây giờ tôi sẽ luôn nhớ lời cậu Cậu yên tâm đi Thành nhìn đào Với ánh mắt như thể chưa tin tưởng cô lắm Tính đào lại hay quên Lại sống theo cảm xúc nhiều Nên có chuyện gì xảy ra Cô khó có thể kiềm nén được Kể cả ngay như lúc này trong ánh mắt của cô hiện rõ sự bất an và lo sợ thành chỉ còn biết thở dài nếu mà có chuyện gì xảy ra đó chị cứ nhắn tin hoặc là gọi điện cho tôi tôi sẽ giúp chị hết khả năng của tôi còn bây giờ chị nằm xuống nghỉ ngơi đi những lúc như thế này chị nên nhắm mắt ngủ một chút để tinh thần nó được thoải mái hơn đợi thành đi rồi đào mới dám mở mắt ra Cô làm sao có thể yên tâm nhắm mắt ngủ được Khi thời gian sống của gia kim không còn nhiều Cô đứng dậy lấy một bộ quần áo trong tủ Rồi đi tắm Cô muốn mình phải thật sạch sẽ Mới dám lại gần nắm tay Nói chuyện với cậu Nhưng sau khi tắm xong ra đến bên ngoài Thì thấy chị Hương đang bê khay cơm đặt lên bàn Đào ngạc nhiên hỏi Ủa Người làm đâu hết mà Chị phải mang cơm lên tận phòng cho em vậy từ lúc khi em bệnh viện về á bà nội cấm người làm không được phép lên trên đây bà sợ bọn họ nhiều chuyện làm phiền tới cả em với chú ấy đó bà nội vẫn chưa về hả chị ừ bà nhiều tuổi rồi để trù vẫn được trên chiếc ghế chủ tịch đó không phải là dễ vậy. vậy nên em hãy cố gắng xin người nói dỗ cho nhà ta để không phụ lòng của bà nha dạ Chuyện lúc chiều á, em đừng có giận mẹ Thật ra đầu óc của mẹ không được tỉnh táo, minh mẫn lắm đâu Với lại tâm lý của một người mẹ khi biết con trai mình sắp rời xa Nó nghiệt ngã đau đớn lắm Chắc có lẽ vì thế mà bà không giữ được bình tĩnh Nên thành ra ăn nói có chút khó nghe Em thông cảm và hiểu cho mẹ nha Thôi chị không phiền em nữa Em ăn cơm luôn đi cho nóng Chị Hương làm dâu nhà họ Phạm mấy năm rồi Nên chị hiểu rõ mọi người trong gia đình hơn cô Chị ấy rõ là một tiểu thư con nhà giàu Nhưng tính tình lại rất hòa đồng Và là một người vô cùng thông minh hiểu chuyện Đạo có lẽ phải học nhiều điều từ chị Cô nhìn cây cơm chị mang lên Toàn là đồ tẩm bổ Dù không muốn ăn Nhưng cô vẫn phải cố nuốt Vì bây giờ đâu phải cô ăn cho cô đâu Mà phải ăn cho đứa bé trong bụng nữa. Không biết rằng lần chuyển phôi này có thành công hay không Nhưng trong cô vẫn luôn cứ hy vọng Ăn cơm xong Cô ngồi nói chuyện với Gia Kim đến tận nửa đêm Có lẽ do nói nhiều quá Cho nên cô bắt đầu thấy thấm mệt Hai mắt triểu nặng xuống Cô gục đầu xuống bàn tay cậu Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ Nhưng giấc ngủ của cô không sâu rất chọc giận. đang lơ mơ, thì cô nghe thấy có tiếng vỗ cánh phành phạch ngay bên tai. cô cố gắng hé mắt ra nhìn, thì thấy một con chim đen đang đậu trên thành giường. cô giật mình mở mắt to ra để nhìn cho rõ. đúng là có một con chim đen. cô kinh ngạc đến mức chỉ biết há mồm ra nhìn. một lúc sau mới lắp bắp. Sao, sao mày lại xuất hiện ở đây? có phải mày quay về đây? bắt anh ấy đi phải không Không được Mày không được làm hại anh ấy. Vào cái ngày đầu tiên về nhà họ Phạm Khi nhìn thấy con chim đen Bay ra trong phòng của Gia Kim Lúc đó cô nghĩ đó chỉ là một con chim bình thường Nhưng bây giờ Khi tận mắt chứng kiến Nó xuất hiện ở đây một lần nữa Cô đã biết chắc rằng Con chim này đúng thật là có điểm rồi Cô không biết con chim đen Nó có hiểu lời cô nói hay không nhưng lời nói của cô vừa dứt nó liền vỗ cánh bay đi chỉ có điều cô chưa kịp thở phào thì đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt chạm vào phía sau gái của cô sau đó bàn tay quỷ quái ấy nắm lấy cổ áo kéo mạnh một phát khiến cho cô ngã ngửa xuống sàn nhà đầu và lưng bị đập mạnh xuống đất cô choáng váng xây sẫm mặt mày chưa dừng lại ở đó bàn tay ấy vẫn không buông tha cô nó túm tóc cô kéo lê bên ngoài cửa đến bậc cầu thang nó không chút do dự mà đẩy cô lăn xuống tao sẽ xé nát khuôn mặt mày bẻ kể tay mày sẽ cắn đứt cổ mày đầu mày sẽ lìa khỏi xác tao sẽ đọa đầy thân xác của mày câu nói ghê rợn ấy Một lần nữa vang lên. Hóa ra trước đây không phải là do cô gặp ác mộng. Mà đó hoàn toàn là sự thật. Toàn thân cô lăn xuống từng bậc cầu thang. Ban đầu cô còn cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng dần dần dường như các dây thần kinh của cô đều đã bị tê liệt. Không còn cảm nhận được điều gì nữa. Mắt cô dần mờ đi. Khi thấy có bóng người chạy lại hét lệch. cô dùng chút sức còn lại của mình mà nói anh Kim hãy chạy lên phòng xem anh ấy như thế nào rồi cô ngất liệm đi không còn biết gì nữa người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà kinh hãi đến tột độ không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra mọi người lo lắng cuống cuồng người thì đi gọi xe cấp cứu người lên xem gia Kim có bị làm sao hay không Ngay trong đêm, cô được tức tốc đưa đến bệnh viện. Không những đầu và cơ thể bị tổn thương mà hạ thân của cô còn chảy máu không ngừng. Sáng nay mới chuyển phôi mà đến tối đã bị ngã xuống cầu thang và đập mạnh như thế thì khả năng phôi bị thất bại sẽ rất là cao. Sau khi đạo được đưa đến bệnh viện khám xét, rất may vùng đầu của cô không bị tổn thương gì nghiêm trọng. Chỉ bị say sát nhẹ, nhưng phôi thai thì không giữ được. Suốt thời gian qua, bà nội đã rất hy vọng. Trong thời gian đào làm thụ tinh nhân tạo, bà ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc nào trong lòng bà cũng lo lắng, thấp thổm chờ đợi. Tình hình bây giờ còn căng hơn nữa, khi sức khỏe đứa cháu trai của bà càng lúc càng yếu. Thời gian sống chỉ còn được tính theo ngày. Lòng bà nóng hơn cả lửa đốt. Bà gọi Thành ra bên ngoài hành lang nói chuyện Sau khi chuyển phôi một lần thất bại Thì bao lâu nữa mới chuyển được phôi tiếp Dạ cũng phải đợi 2-3 tháng sau Mới thực hiện được tiếp bà à, Như vậy thì quá lâu rồi Nhưng đâu còn cách nào khác Phải chờ cho chu Kỳ kinh nguyệt Và nội mặt tử cung bình thường trở lại Thì mới đủ sức khỏe và đảm bảo các điều kiện cần chứ Con cũng biết tình hình gia đình ta lúc này mà. Ta thật không thể chờ được nữa. Có lẽ phải thuê thêm vài người để làm thủ tinh nhân tạo. Đứa nào chuyển phôi thành công sẽ được chính thức làm dâu nhà họ phạm và sẽ được nắm giữ cổ phần của công ty. Nhưng chuyện này ta cần con giúp. Người ta muốn thuê phải là bác sĩ hoặc là điều dưỡng. Vì họ mới rõ cách thức bảo vệ thai nhi trong bụng. Tìm những người không có kiến thức thì lại lo được lo mất và không sợ làm ở Mỹ quá sẽ lộ tin tức ra bên ngoài hay sao? Ta sẽ bưng bít năm bao chi. Còn nếu bị lộ, ta sẽ tự hứng chịu. Vì bây giờ đối với ta, người nói dối của nhà họ Phạm vẫn là quan trọng hơn cả. Nhưng mà tinh trọng của anh Kim và ba cái phôi vẫn đang được trữ đông. Mà phôi thai được hình thành từ trứng của chị Đạo Và tinh trùng của anh Kim kết hợp với nhau Con vẫn nghĩ là nên chờ chị Đạo phục hồi Để chuyển phôi tiếp à, Con có đảm bảo được rằng Lần sau chuyển phôi sẽ không bị thất bại nữa hay không Với lại ta già rồi Không thể chờ đợi thêm lâu được nữa Con ở trong ngành này Nên quen nhiều bác sĩ và điều dưỡng Hãy tìm giúp ta đi Tìm những đứa nào nhà nghèo và có nợ nần thì càng tốt. để mình dễ bưng bích. Chị, con chị đào thì sao? Cứ để con bé dưỡng bệnh đạt. Đừng nói gì với nó. Chuyện của nó ta sẽ tính sau. Nói thẳng ra thì đào đã hết giá trị đối với nhà họ phạm. Lần chuyển phôi thất bại này không phải do phôi không đủ tốt hay bác sĩ không mắc tay mà do đạo bất cẩn ngã cầu thang làm bà nội vô cùng thất vọng. Nhưng trước mặt đạo bà vẫn tỏ ra là một người cao thượng và tử tế. Bà nhỏ nhẹ bảo: "Con đừng quá đau buồn, hãy nghỉ ngơi an dưỡng cho thật tốt đi. Tính mạng là quan trọng, còn những chuyện khác thì tính sau. Như bà nói vậy." Đào cảm kích vô cùng Cô rất muốn kể cho bà biết Trong phòng gia kim có vong nữ Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp Cô muốn gặp một người Để tìm hiểu rõ hơn về vong nữ đó Rồi mới kể cho mọi người trong gia đình biết Người mà Đào muốn gặp Đó là bác của cô Bác cô là một thầy cúng Hồi trước khi còn ở nhà Thỉnh thoảng cô vẫn hay đi theo bác Làm lễ. Bác Liên rất cao tay Bác có thể trừ tạ, giải buồn ngảy và hóa giải oan gia. Vậy nên bây giờ chỉ có bác mới có thể giúp được cô. Chỉ có điều lúc này đào vẫn đang còn rất yếu. Các người ngợm đau nhất không thể nhúc nhích được. Đến cánh tay cũng không đưa lên đưa xuống được. Lúc vào viện trong người không có điện thoại. Nên cô đành mượn tạm điện thoại của Thành để gọi về nhà cho mẹ. Đào vừa mới nói. Mẹ Là con đào nè Thì bên kia đã lập tức có tiếng trách móc Con đi đứng kiểu gì Mà lăn từ trên cầu thang xuống vậy Mới chuyển phôi xong thì yên phận nằm yên trong phòng đi Đêm hôm còn mò mắm ra ngoài Đi rồi hãy chết một mạng người rồi Nghe mẹ mắng Đào rất là muốn khóc Nhưng cô kìm lại Thà tiếc nói Mẹ ơi Chuyện này dài dòng lắm con sẽ kể cho mẹ nghe sao? Bây giờ mẹ có thể đưa bác liên đến bệnh viện được không? Con muốn gặp bác ấy. Con muốn gặp bác viên làm gì? Bác bận lắm. Là phải nói muốn gặp là gặp được đâu. Chuyện này rất gấp và quan trọng. Xin mẹ hãy nói khéo với bác ấy giúp con đi. Được rồi. Để mẹ qua nhà bác ấy xem sao đã. Chưa có hứa trước được. Dạ. Sau khi nói chuyện với mẹ xong Đào trả điện thoại cho Thành cho nói Cậu Thành à Không phải do tôi hậu đầu Nên bị ngã cầu thang đâu Mà là tôi bị hại Thành không có kinh ngạc Vội vàng hỏi ngay Ai dám hại gì Nếu tôi nói tôi bị ma hại Cậu có tin không Ma sao Đúng vậy Trong phòng anh Kim có dòng nữ Chính dòng nữ đó đã đẩy tôi ngã cầu thang ấy. Anh còn nhớ mấy hôm trước Mẹ chồng tôi nói là hàng đêm thấy tôi đi xung quanh dưỡng của anh Kim Để hút tinh khí hay không Nhưng tôi là con người mà Làm sao tôi có thể làm ra mấy chuyện quỷ quái đó được Ban đầu tôi nghĩ mẹ nhìn nhầm Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi Chính phòng nữ ấy đã làm anh Kim chết giận chết mọn Vì thế mà bệnh tình của anh mới trở nặng nhanh như vậy Nhưng có điều Tôi không hiểu sao vong nữ đó Có vẻ như rất hận tôi Lại còn chọn đúng ngày tôi chuyển phôi để hại nữa Nổi đến đây Tai đạo siết chặt lại Các người rung lên bần bật vì tức giận Quá trình thụ tinh nhân tạo đầy đau đớn và khó khăn Mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc Đến lúc gần như sắp chạm được tay vào trái ngọt rồi, thì lại xảy ra chuyện. Bây giờ thay vì sợ hãi, cô thấy hận nhiều hơn. Vong nữ đó đã hại cả gia đình nhỏ của cô. Lần này nhất định cô sẽ làm cho tới cùng. Đào ngước mắt lên nhìn Thành. Cậu tin tôi chứ? Thành là bác sĩ. Đã phải từng thường xuyên trực đêm ở bệnh viện. Gặp ma thì anh cũng từng gặp rồi Cho nên có thể nói Anh tin trên đời này có ma Nhưng trước giờ chỉ nghe thấy ma trêu người thôi Chứ ma hại người Chưa nghe thấy bao giờ Nếu câu chuyện này do người khác kể Thành chắc chắn còn ngờ bực Nhưng không hiểu sao Từ chính miệng của đào kể ra Thì anh tin Tôi tin chị Nhưng mà chuyện tâm linh Thì phải mời thầy về Chứ người bình thường như mình thì làm sao có thể làm được Bác của tôi là thầy cúng Chắc có lẽ trong ngày hôm nay Tôi sẽ gặp được bác Chuyện này phải làm ngay Nếu không anh Kim sẽ bị hồng ma ấy hút tinh khí cho đến chết đó Nếu có gì cần tôi giúp Chị cứ nói Tôi Tôi muốn xuất viện về nhà được không cậu được. Chuyện này thì không thể được Chị đang còn rất là yếu Chỉ đang phải truyền dịch và cần được theo dõi liên tục à đào thở dài mấy hôm nay ở trong bệnh viện cô luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên không thể làm gì giúp gia kim được đến hôm nay khi cô tỉnh táo thì cả người lại không thể nhúc nhích phải nằm bất động trên chiếc giường bệnh lòng cô luôn lo lắng thấp thỏm không yên cô liên tục hỏi thành về tình trạng bệnh của gia kim cô lo sợ rằng Cô chưa kịp làm gì mà cậu đã ra đi Thì cả đời này chắc cô sẽ sống trong văn vặt không thôi Hôm đó sau khi ăn tối xong Thì bà Huyện và bác Liên đến Bà nhờ mẹ đỡ mình ngồi dậy Sau đó cô kể tất cả mọi chuyện cho cả hai người nghe Bác Liên nghe xong, ngồi trầm ngâm một lúc, rồi sau mới thở dài. Đó không phải là hồn ma, mà, mà là quỷ hút kinh. Loại quỷ này rất mạnh đó. Vậy bây giờ phải làm sao hả bác? Bác Liên không trả lời. Bác đứng dậy đi ra ngoài hành lang, rồi nhìn lên bầu trời. Nhẫm tính cái gì đó mới trở vào trong phòng. Thần bí nói. Đêm mai bác sẽ đến nhà họ Phạm. Cháu hãy thông báo với người nhà trước đi. Nhận được câu trả lời của bác Liên, Đào mừng lắm. Cô không biết nếu đuổi được quỷ hút tin đi, thì liệu gia Kim có giữ được tính mạng hay không. Nhưng còn cơ hội, thì cô vẫn còn hy vọng. Vì bác Liên phải về khắp, nên mẹ Đào cũng chỉ dặn dò được mấy câu, rồi cùng bác ra về. Cả đêm hôm đó, Đào trằn trọc không thể chọc mắt được. Mong cho trời mau sáng để nhờ Thành giúp đỡ. Sáng hôm sau, vừa thấy bóng dáng của Thành. Đào kể lại chuyện tối qua cho anh nghe. Sau đó nhờ anh gọi điện cho bà nội. Cô còn xin phép anh tối nay cho cô về nhà một đêm. Vì có lý do chính đáng, với lại chuyện tối nay liên quan đến cả cô nữa. Cho nên Thành không thể từ chối được. Sức mai hôm nay, bệnh tình của cô đã đỡ hơn rất nhiều Tai chân đã có thể cử động lại được Về đến nhà, người đầu tiên cô muốn gặp là Gia Kim Sau khi tận mắt nhìn thấy, anh ấy vẫn bình an nằm trên giường Cô mới khe thở phào. Cô dặn mọi người trong nhà đêm nay cứ ở nguyên trong phòng Dù cho có tiếng động gì, cũng không được chạy ra bên ngoài Vì mọi người có thể sẽ gặp nguy hiểm phải đến 11 giờ đêm thì bác liên mới đến mọi thứ đã được bác chuẩn bị xong bác chào bà nội rồi nhanh chóng đi thẳng lên phòng đào vẫn nằm ngủ trên chiếc giường của cô như thường khi còn bác liên thì ngồi tọa thiền hai mắt nhắm nghiền lại trời càng về đêm không gian càng thêm tĩnh mịch đào còn nghe rõ được chiếc đồng hồ trong phòng kêu tích tắc thời gian cứ dần trôi qua một giờ hai giờ rồi ba giờ đêm căn phòng vẫn lặng im không có chút động tỉnh gì bắc liên thở dài rồi từ từ mở mắt ra đêm nay bầu trời u ám mặt trăng bị che khuất một nữa là thời điểm thích hợp cho đám quỷ đi hút tình vậy tại sao hôm nay lại không đến chứ chẳng có lẽ nghĩ đến đây bác liên đứng bật dậy bác quay sang đào bảo chuyện này không hề đơn giản đâu ý bác là sao ạ hôm nay bác cháu mình rút dây động rừng rồi em nay con quỷ đó sẽ không đến đâu vậy phải để hôm khác hả bác bác liên gật đầu sau đó ghé vào tai đào kẻ nói Đêm mai bác sẽ đến Nhưng đến trong bí mật Cháu tuyệt đối không được nói cho bất kỳ một ai trong gia đình biết Kể cả bà nội Cháu hiểu hay không? Đào phần nào hiểu ra được câu chuyện Dạ 11 giờ đêm mai Cháu chờ bác ở cổng sao? Đi cổng đó sẽ không bị ai phát hiện Ừ được rồi Hẹn cháu ngày mai Bác liên không chờ đến trời sáng mà về ngay trong đêm Bác về rồi Đạo cũng không ngủ được Cảm thấy trong phòng ngột ngạt Cô bước ra ngoài ban công hóng gió Đang ngắm nhìn xuống dưới sân vườn Thì bỗng cô thấy một bóng người Đang lén lút đi từ cổng vào Nhờ bóng điện cao áp trong sân Nên cô nhận ra đó là cái vần Cô còn đang thắc mắc không biết Đang đêm nó đi đâu Mà giờ này mới trở về nhà Thì đã thấy nó Đang phóng tầm mắt lên nhìn cô Dù bị bắt gặp Nhưng nó không hề sợ hãi Nó nở một nụ cười rồi nói nhỏ Đủ cho cô nghe thấy Đêm khuya như thế này Sao mà không ngủ Bên ngoài gió to đó chắc dễ cảm lạnh Đào nhìn cái vân Trong lòng có chút hoang mang Nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ tươi cười Bình thản như không có chuyện gì Mở khó ngủ nên ra ngoài ngắm trời ngắm đất cho khuây khỏa đó mà vậy hả thế nó bắt được con quỷ đó chưa mợ chẳng chưa nghe chừng khó quá mà ha mà mợ biết em đi đâu về không đào lắc đầu mợ có đi theo dõi em đâu mà biết được chứ cái vân cười hì hì nó cầm mấy con chuột dơ lên cho cô xem <cười> Em vừa đi bắt chuột về đó Mấy con mèo khoái nhất món này. Đào ngạc nhiên. À, cho đám mèo ăn cơm cá là được rồi. Việc gì em phải vất vả phả vậy? thỉnh thoảng á, chiều chúng nó một bữa mà. Mà sáng mà muốn ăn gì? Để em nấu. À, mà ăn gì cũng được. Làm đơn giản thôi. Dạ, thêm về phòng nha. Mà cũng dập mắt chút đi. ngày nào còn chưa diệt trừ được con quỷ hút tinh, ngày đó đào không thể ăn ngon ngủ yên. Cái vân đi rồi, cô cũng quay lại vào trong phòng. Cô ngồi xuống bên cạnh gia kim, đưa tay sờ lên từng đường nét trên gương mặt của cậu. Hình như cậu lại gầy đi một ít rồi. Cô xót xa cho cậu, xót xa cho cả chính mình. Cô gục đầu xuống bàn tay của cậu. Từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Lần chuyển phôi này, cô đã hy vọng nhiều lắm. Cô mong mỗi từng ngày để được mang trong mình giọt máu của cậu. Nhưng niềm hy vọng ấy vừa nhen nhóm thấp lên, đã liền bị dập tắt. Phải sau 3 tháng nữa, cô mới có thể chuyển phôi tiếp được. Liệu rằng đến lúc đó, cậu có còn sống hay không? Cô ngồi với gia kim cho đến sáng. Đến khi bà nội lên phòng thăm cậu Cô mới buông tay cậu ra Bà nội ngắm nhìn cháu trai xong Lại quay ra hỏi chuyện Tối hôm qua làm lễ trừ tạ xong chưa? Sao ta thấy im ắn vậy? Dạ, tối qua chưa thể làm được Chắc phải để hôm khác À Bà nội trước nay không tin mấy chuyện tâm linh Ngày trước bà nghe lời bà tự đi xem bối rồi làm lễ cắt trùng chốt cuộc thì sao đây cháu trai còn lại duy nhất của nhà họ phạm cũng chuẩn bị trời xa bà đó thôi bà vẫn cho rằng đào bị bất cẩn nên mới bị ngã cầu thang chắc có lẽ con bé sợ hãi nên sinh ra ảo mộng chứ trên đời này mà có quỷ hút tinh thật hay sao tuy vậy bà cũng không ngăn cản việc đào muốn đưa thầy cúng tới làm lễ Bởi nếu đạo nói là sự thật, thì cháu trai của bà sẽ còn chút hy vọng. Trước khi rời đi, bà quay lại dặn cô. Bà sẽ gọi cái vân lên đây để dịu con xuống dưới nhà. Chứ chút nữa điều dưỡng đến chăm sóc cho gia Kim. Nhìn thấy con nằm đây thì không hay lắm. À, dạ. Tăng Thành vừa gọi điện cho ta. Bảo chút nữa sẽ đón con tới bệnh viện đó. Đào thấp giọng năng nỉ Em, con muốn ở nhà thêm một ngày nữa Ở bệnh viện chán lắm bà ơi Bà gọi điện cho cô ấy Nói cho con ở nhà một ngày nữa có được không Nè Có bệnh thì phải đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị chứ Ở nhà rồi bệnh trở nặng á, Thì phải làm sao Đào ôm cánh tay năng nỉ bà nội Giọng đều nũng nịu đáng thương vô cùng Chẳng hiểu sao bà kính Lại thấy quý mến đứa cháu dâu này đến lạ Nhìn cô có chút ngây ngô Đáng yêu Khiến cho bà đồng lòng Dù rất thất vọng về đạo, Nhưng bà lại chẳng thể trách nổi Mấy ngày nay Bà suy nghĩ về chuyện của cô rất nhiều Bà nghĩ nếu như nó không có cơ duyên Làm cháu dâu của bà Thì bà vẫn sẽ giữ cô lại Để hầu cận bên cạnh bà Bà xuống nhà sai cái vân lên Dìu đào xuống nhà để ăn sáng Hôm nay Thành cũng ăn sáng cùng gia đình. Trong bữa ăn, bà nội với Thành nói chuyện nên Đào không dám xen vào. Cô chờ đến khi cả nhà ăn xong mới rón rén kéo tay áo Thành. À, cậu cho tôi ở nhà thêm một ngày hôm nay nữa nha. Sáng mai tôi sẽ quay lại bệnh viện. Có được không? Không được đâu. Sức khỏe của chị vẫn còn yếu lắm. Nên quay lại bệnh viện để bác sĩ thăm khám và kê thuốc chứ. À... cậu khám cho cây thuốc cho tôi cũng được mà thành nhíu chặt đôi lông mày lại cương quyết nói bệnh viện chứ không phải cái chợ đâu mà chỉ muốn ở thì ở muốn về là về nếu ngày hôm nay chị không có mặt ở bệnh viện thì hồ sơ bệnh án của chị sẽ chuyển lên phòng kế hoạch tổng hợp để làm thủ tục xuất viện luôn đó đào năng nỉ một hồi cũng khiến cho thành mũi lòng anh đã nói Thôi thế này đi Sáng nay chị dẫn đến bệnh viện để điều trị Đến chiều sau khi hết giờ làm Tôi sẽ đưa chị về nhà Chị thấy như vậy ok chưa Cách này của Thành quả là hợp lý Đạo gật đầu đồng ý ngay Cô đến chào bà nội và mẹ chồng Rồi cùng Thành ra xe Lúc trả đến cửa thì gặp Linh Trên tay cầm thêm một bó sen trắng Chắc có lẽ mấy ngày nay cô phải nằm viện Không ai mua hoa cắm trong phòng cho gia Kim Nên Linh mới làm giúp Cô nhìn Linh cảm kích Cảm ơn chị nhiều ạ Đợt này em phải nằm viện Nên không mua hoa cắm trong phòng cho cậu Kim được Linh gật đầu không nói gì Rồi kéo Thành ra một góc Rì rầm to nhỏ Chẳng biết hai người họ nói với nhau những gì Mà cả ngày hôm đó Thành có vẻ trầm tư lắm không vui vẻ trêu đùa đào như thường khi. Trong lòng cô cũng có chút tò mò, nhưng cô không dám hỏi, vì đó là chuyện riêng tư của người ta. Thế nhưng buổi chiều hôm đó, lúc trên đường đưa cô về, Thành đột nhiên nói, Linh là bạn cấp 3 của tôi danh Kim. Ba người chúng tôi là bạn thân, cho nên biết rất rõ sở thích của nhau. Cũng bởi vì thế mà Linh được bà nội thuê về để chăm sóc cho anh Kim đó. Đúng như Đào nghĩ, chị Linh có quen biết từ trước nên mới được vào nhà họ phạm chăm sóc cho gia Kim. Nhưng tại sao Thành lại tự dưng nói cho cô biết quan hệ của ba người? Chẳng lẽ cậu ấy đọc thấu được suy nghĩ của cô sao? À, à, quá ra là vậy, tao nào chảy biết anh Kim thích hoa sen trắng. Không biết được loại nước hoa mà anh ấy thường hay dùng nữa. Thành khẽ công môi lên cười cả quãng đường về nhà Anh không nói thêm gì nữa Chỉ tập trung lái xe Về đến nhà Thành đưa tay định nắm lấy cánh tay Đào Để dìu cô lên phòng Nhưng Đào đã vội rụt tay lại Dù biết Thành có ý tốt muốn giúp đỡ cô Nhưng ở đây là nhà chồng cô Cô sợ ai nhìn thấy sẽ hiểu lầm à, Cậu cứ lên khám bệnh cho anh Kim đi Tôi muốn ở trên này chơi với mọi người Chút nữa tôi lên sao? Thành gật đầu Rồi bước lên trên tầng Con Đào đi về phía phòng bếp Mẹ chồng cô đang ngồi ăn hoa quả Nhìn thấy cô Bà Lự mắt hỏi Sao rồi Đêm qua đã bắt được con quỷ nào chưa Biết là mẹ chồng đang hỏi mỉa mình Nhưng Đào vẫn lễ phép trả lời Dạ vẫn chưa bắt được hả <cười> Thật ra chẳng có con quỷ nào cả Chỉ là cho cô bịa ra Để lắp liếm cho lỗi sai của mình thôi Mẹ chồng vẫn luôn có ác cảm với đào. Cô nói gì hay làm gì Bà đều không vừa lòng Bà luôn cho rằng cô là quỷ ám con trai bà Cho nên từ khi lấy cô về Sức khỏe của cậu càng ngày càng đi xuống Mẹ chồng cô rất ít khi nói Nhưng hãy mở miệng ra Nói câu nào, thì câu đó sắc bén như dao. Cô chạnh lòng và cảm thấy tổn thương lắm chứ. Nhưng phận làm con, sao có thể vô lễ? Cô chỉ buồn buồn bảo. Dạ, con không thể giữ được phôi thai, Đó là lỗi của con. Nhưng mà những gì con nói, á, hoàn toàn là sự thật. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy là con không dối trá hay lọc lừa với ai cả. Chị nói nghe có vẻ hay lắm Tưởng là ngốc chứ đâu có ngốc Cũng mù mù kém gì ai Được Tôi ở đây chóng mắt lên xem chị chứng minh như thế nào Đào khẽ dạ một tiếng Sau đó ngồi xuống bàn ăn Nhưng mẹ chồng thái độ với cô ra mặt Bà đứng bật dậy Rồi muốn ngoẩy bỏ đi ra bên ngoài Đào ngồi thẫn thờ nhìn bóng dáng của bà đi quất Rồi thở dài một tiếng Cô rất muốn được hòa hợp với tất cả mọi người trong gia đình Mà sao khó đến như vậy Lúc này bà tự bê một đĩa trái cây đặt trước mặt đào Bà an ủi Mình cứ sống đúng với cái tâm của mình Thì chẳng phải sợ gì mở ra Ai chứ riêng mở thì tôi tin Thế bao giờ bác của mở lại đến đây Để tôi còn biết đường đón tiếp cho chu đáo Chứ thầy cúng liên nổi tiếng lắm mà Tôi đã nghe danh từ lâu rồi Không ngờ lại là bác của mợ thế này á, từ nay nhỏ họ phạm chẳng cần phải đi đâu xa kiếm thầy nữa rồi Nhớ lời bác liên dặn Là chuyện đêm nay bác đến Phải giữ bí mật Cho nên đào chỉ cười, cười cười Dạ con cũng chẳng biết bao giờ bác đến nữa Bác nói với con để bác coi lại ngài Thì sẽ báo sao ạ Vậy sao? Tôi lo là cậu Kim không có trụ được đến lúc đó Dạ, con cũng lo lắm Nhưng con cũng hết cách rồi Chứ còn biết cầu xin ông trời thôi Vừa nói chuyện với bà Tự Đã vừa liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ Thật sự chưa có hôm nào Cô muốn thời gian trôi thật nhanh như hôm nay Các ngài cô lo lắng Trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không yên Ăn bữa tối xong, cô không dám lượn lời với nhà, sợ mọi người để ý. Cô vào phòng bé Xu chơi đồ hàng với nó. Bé Xu tuy bé, nhưng rất biết quan tâm đến người khác. Con bé đưa tay sợ lên trán của đào. Trán Tiếm không còn nóng nè, thế là Tiếm hết bệnh rồi phải không? <cười> bé Xu của tím giỏi quá đi, Đứng lên bé Xu là bác sĩ nha. Dạ, con muốn làm bác sĩ giỏi như chú Thành vậy á. Ừ, con thông minh như thế này Chắc chắn lớn lên con sẽ giỏi À, Thế bây giờ hai tím cháu mình chơi trò khám bệnh đi Con là bác sĩ, con thiếu làm bệnh nhân, chịu không? Dạ, đau biết. Bé Xu mới đầu chơi hăng hái lắm Nhưng chơi được một lúc Thì nó lăn trăng ngủ mất Đào bế con bé lên giường Rồi ra bên ngoài giả vờ đi dạo Khi thấy không khí trong nhà dần yên ắng đi Mọi người đã về hết phòng nghỉ Cô mới trốn trén bước ra cửa sau Mà muốn ra cửa sau Thì phải đi qua một vườn nhãn Ở đây vừa tối vừa âm u Khiến cô nổi hết cả gai ốc Cũng may cô vừa ra đến nơi Đã thấy bác liên đứng ở đó chờ Bác kéo đào lại nói nhỏ Người trong nhà đã ngủ hết chưa um, Con không rõ nữa Nhưng mà giờ này phòng nào cũng đóng kín cửa rồi. Vẫn như ngày hôm qua, Đạo nằm yên trên giường, còn bắt liên chọn một cốc tối tọa thiền. Đạo nằm trên giường mà mồ hôi túa ra ướt hết cả gối. Đến đúng 12 giờ đêm, khi nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch của con chim, Đạo biết rằng con quỷ đó đã xuất hiện. Cô rung rẩy thò đôi mắt ra khỏi chăn để nhìn. thì bất ngờ thấy con chim đang đậu ngay bên cạnh cô dù sợ hãi nhưng cô không dám hét lên vì sợ đánh thức mọi người trong nhà cô đưa mắt sang bác liên cầu cứu bác gật đầu rồi lấy trong túi ra một chiếc gương đã gãy mất đi một nửa miệng lẩm bẩm đọc chú tai bác cầm chiếc gương chiếu thẳng vào con chim Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.